Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tại sao? Kiểu vì ngờ ngác lộ vẻ khó hiểu vô cùng. Vì đó là cách mà cô thể bảo vệ cho rất nhiều thứ. Và tôi không muốn cô sẽ gặp phải một thảm kịch nào cho chính bản thân mình. Tại sao? Tại sao anh lại không thể nói cho tôi biết? Rốt cuộc anh là ai? Cô không nên biết về tôi... Vì tôi... Vì sao anh nói mau đi? Vì tôi cũng là người của 300 năm về trước. Trời ơi! Kiểu vi chỉ kịp hét lên một tiếng thất thành rồi cô ngã dạp về vẻ trước. Miệng lắp bắp. Anh... chẳng lẽ anh chính là... Kiểu vi còn đang lắp bắp thì bỗng chàng trai trước mặt cô thét lên một tiếng đầy đau đớn. Vườn mặt của anh ta bỗng nổi lên những vẹt đỏ thắm. Nó đập ngay vào mắt vi. Làm cho cô thấy thất kinh sợ hãi Vì cô nhận ra được rằng Nó là hình hài của những bông hoa gạo Những tiếng gạo thét đau đớn vẫn vàng lên Như muốn xé tan cả màn không gian Trong căn phòng im ắng Điều này lại làm cho Kiểu Vi Sực nhớ tới lời nguyện ra là Trời ơi Anh anh có sao không Kiểu Vi chạy lại với chàng trai Cất câu hỏi đầy lo lắng cùng sự bối rối Trong cơn đau đôi ấy chàng trai vẫn lặng nhìn Kiều Vi và hứa ra hai dọc nước mắt. Không biết đó là nước mắt của cơn đau hay là nước mắt của những kẻ si tình. Kiều Vi càng lúc càng cảm nhận rõ là chàng trai đang phải hứng chịu cơn đau khủng khiếp như thế nào. Dường như nó còn lan tỏa sang gần người cô. Nó khiến cho cô thấy con tim của mình cũng bỗng nhiên nhói buốt. Không thể cầm lòng được trước cảnh này Kiều Vi chẳng biết phải làm sao. Cô chỉ biết ứa ra hai dòng lệ Tay cô tự nhiên bịt miệng mình lại Như để ngăn không cho tiếng khóc phát ra Chẳng cho trẻ thấy vậy Dù đang đau đớn tột cùng Nhưng anh vẫn nở một nụ cười Một nụ cười có mang theo sự mãn nguyện Và thắm đượm cay đắng Lẫn tịch si Rồi mà làn sương mờ bỗng nhiên ở đâu Bất ngờ ập đến phủ kín lấy chàng trai thấy Vì không thể nhìn thấy rõ được thứ gì nữa Ngoài những âm thanh đau đớn Thấu đến tận bầu trời xa thẳm. Cái tường này đã khơi lại cho cô nhớ tới vọng xuyên. Nó cũng đã phải hứng chịu bao nhiêu đau đớn bởi cái lời nguyện độc ác ấy. Giờ đây cái lời nguyện đó lại đang giày vào một chàng trai xa lạ kia. Nó đang ám ảnh cô bởi những ký ức xa xưa. Nó đang trỗi dậy những đợt sóng điên cuồng gào thét ngập kín cả cõi lòng mê muội. Kiểu vì chỉ còn cách ôm lấy mặt mình và nhắm chặt đôi mắt lại. Có lẽ cô không muốn nhìn vào cái cảnh tượng bi thảm ấy vì cô biết rằng mình quá yếu ướt trước những rung động của trái tim. Tiếng gào thét ấy càng lúc càng lịnh dần rồi nó im bặt chẳng còn thấy vang lên nữa. Kiều bị khẽ dùng mình vì không khí xung quanh cô bỗng trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Bỏ đôi bàn tay ra khỏi khuôn mặt thì Kiều Vi chẳng còn nhìn thấy gì ngoài một sự trống trơn trước mắt. Chàng trai đu mất như một làn khói mong manh. Giữa trời chiều ngập gió Kiểu vì tiến sát lại Thì cô cũng không khỏi ngỡ ngàng Vì chỗ đó còn xót lại ảo ảnh của một bông hoa gạo Có màu đỏ thắng Cô cúi xuống định chạm vào nó Nhưng khi tay cô vừa chạm vào Thì nó bóng tan thành như mấy khói Chẳng để lại dấu vết nào Đôi mắt như vẫn còn vương chút nhạt nhòa Bởi lòng thương cảm Kiểu vì khẽ lầm nhầm trong miệng Khi mà sau lưng cô vừa xuất hiện một bóng người Chẳng lẽ Chẳng lẽ người ấy lại chính là Nhiêu Sông Ngư? Đúng vậy. Một câu trả lời vang lên ngay phía sau Kiểu Vy khiến cô giật mình quen lại. Chị ngạc nhân, sao, sao bà lại ở đây? Kiểu Vy nhận ngay ra được giọng nói của người đàn bà ấy. Nhưng còn khuôn mặt thì nó đang được che kín bởi một chiếc khăn màu nâu chậm cũ kỵ. Thầy Kiểu Vy đã nhận ra mình. Người đàn bà khẽ thở dài rồi lên tiếng. Tôi muốn đến để nhắc nhở cô một điều. Nhắc nhở tôi ư? Là điều gì vậy? Kiểu Vy nói năng trong tâm trạng mơ hồ. Rồi cô khẽ lấy tay lau đi những giọt lệ còn đọng lại nơi cuối mặt. Nhìn ở phía ngạc nhận, Kiểu Vy lại không tránh khỏi hoàng hốt vì bà ta vừa bỏ chiếc khăn che mặt xuống. Lúc này, cô mới thực sự thấy khuôn mặt của bà ta nốt thật gớm ghét. Trên mặt giả nùa đó chẳng chịt những vết sẹo khi cái dùng màu ấy thì tâm trí vi như đây trở nên hỗn loạn hoàn toàn, như của la bàn. Bạc, ba bạc, bạc, bạc, đúng là chị ngắc nhất không? Đúng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net